chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em gia đình duy à, quý vị và các bạn thân mến à, buổi tối ngày hôm qua thì may quá à, thủ đô hà nội không bị cắt điện à, mặc dù cơn bão số 3 nhàn ghi đi qua thì rất là khủng khiếp cũng để lại những hậu quả mà khiến cho ngày hôm nay à, rất nhiều nơi giao thông bị đình trệ và các cơ quan chức năng đã làm phải làm việc hết công suất và cũng hy vọng rằng là những cái thiệt hại à, có thể khắc phục sớm để à, mọi người có thể quay trở lại cái nhịp sống bình thường À, chúc cho quý vị khán giả luôn à, bình an Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của đêm trừ tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc à, Tác phẩm truyện vẫn đang à, được tác giả sáng tác Và mới một vài tập đầu thôi à, Những à, diễn biến cũng khá là căng thẳng rồi trước khi vào cùng với hình đỉnh duy kể chuyện, rất mong quý vị khán đánh giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh hình đỉnh duy cho đỉnh duy cho tác giả bùi ngọc phúc một nút like một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập 5 đêm trừ tịch qua giọng đọc đỉnh duy ở trong căn phòng ẩm thấp tối tăm trần thị không rõ ngày hay đêm dọa soạn nhưng chỉ thấy chiếc ghế gỗ một hớp nước không có khiến thị như phát điên cách đây hơn chục năm do căm hận đại đô đốc chẳng ban cho mình danh phận thì đã gật đầu khi được người vợ ba móc nối giá kể thì không bưng thúng đựng bùa giao cho viên thái giám sẽ chẳng có cảnh khốn khổ như hiện nay tuy nhiên bình tâm nghĩ lại thì biết nếu ngày đó không làm vậy chắc chắn thì sẽ bị triều đình coi như món đồ rồi đem bán cho một vị quan nào đó. Hồi xưa khi đang đạt tiếp của Đại Đô Đốc Lê Sát, bất ngờ ngày mắc tội bị vua ban chén rượu độc, thì vừa chọn đôi mươi đã được ban cho Đại Đô Đốc Lê Ngân. Ở chưa ấm chỗ, thì đã cùng người vợ ba của vị quan đầu triều cáo giác việc ông thờ Phật quan âm, hòng kêu cầu để vua yêu huệ phi hơn. Cuối cùng số phận Đại Đô Đốc Lê Ngân giống như Lê Sát Họ đều bị vô ban cho chén rượu độc dù là khai quốc công thần. Thấy rắn đã khiếp hãi nhưng bản năng sinh tồn khiến thị chẳng còn sợ. Đợi đôi mắt đỏ rực của con rắn chúa phát lộ đàn rắn to nhỏ khác nhau thì vô lấy một con đưa vào mồm để cắn. Đằng nào cũng chết ít ra có chút máu rắn để không thành con ma đói, mà khát. Trái với suy tính con rắn cầm trên tay đưa vào miệng Bỗng nhiên bốc gói biến mất, chẳng đề lại dấu vết. vô chục con như một, thì bật khóc, vì biết đây là đàn rắn ma. Khi lão thầy phù thủy họ Trần đã nhốt thị trong này, dấu cửa không khóa, chắc gì đã trốn thoát. Bởi ngoài đàn rắn ma, đã mâm binh sẽ lần quất đâu đây, khiến thị khó quay về ngôi nhà lá đơn sơ ở làng Đồng Lầm. Đói khát, khiến thị nằm bẹp một chỗ, thi thoảng lại sờ tay vào bức tường, Đợi tay dính chút nước ẩm Thì mút mát để chống lại cơn đói khát Đang hành hạ Nằm trong căn phòng tối tăm Lạnh lẽo Thì nhớ về ngôi nhà lá đơn sơ Nơi hàng ngày Thì treo thuyền thúng ra hồ hái rau Mang đi bán Thì thoảng lại mua đồng quà tấm bánh Cho mấy đứa cháu nội Quá khứ đã ngủ yên Từ ngày về làm dâu nhà họ Nguyễn Ở làng Đồng Lầm Thì thờ chồng nuôi con chẳng điều tiếng gì Nào ngờ Lão Thầy Phụ Thủy Họ Trần xuất hiện Âu cũng là quả báo Chẳng rõ mình thiếp đi từ lúc nào Khi mở mắt thì đã thấy ngọn đến được thắp sáng Lão Phụ Thủy Họ Trần ngồi trên ghế Đang phê phẩy chiếc quạt Vừa thấy một bát cơm rắc muối vừng Cùng gáo nước đặt trên nền nhà Bỏ qua sự sĩ diện và lòng tự trọng Thì lao tới ăn cật lực Suốt mấy ngày đói khát Giờ có bát cơm cùng gáo nước Với thì về đặt cơ hội sống vẫn còn Ngồi im lặng quan sát Kẻ thù của mình bốc từng nắm cơm bò vào mồm Lão phụ thủy không tỏ thái độ trước ngưỡng cửa sinh tử Có bưng cả nồi cám lợn xuống đây Lão tin thì cũng sôi hết như thường Đợi cho thị cầm gáo dừa Đựng nước giếng uống cho thỏa cơn khát Lúc này lão nhẹ nhàng nói Cơm gạo tẻ ăn cũng no bụng Nhưng muối vừng và nước mưa Đều trồn thêm nọc rắn Phụ nhân ăn sẽ chẳng sao nhưng lâu dần chẳng còn được nói tiếng người và biến thành con vượn cái trợn mắt nhìn lão thầy phù thủy cơm đã ăn đương nhiên chẳng đời nào thì móc ra vì sẽ đói như hôm nay thì quyết lành làm gáo vỡ làm môi. có bát cơm cùng gáo nước mát thì dồn chút sức còn lại cầm ngay chiếc gáo dừa lao tới văng thẳng vào mặt lão già đê tiện trong suy nghĩ của mình thì muốn Lão đó ngã gục Ngay lập tức thì sẽ ghé răng cắn đứt cuống họng của lão Giống như thị từng vô con rắn đến cắn vậy Khác với lần trước Toàn vớ phải rắn ma Lần này lão phụ thị bằng xương bằng thịt Sẽ phải đền tội Nghĩ sao làm vậy Trước gáo dừa vung lên Đồng thời thị lao nhanh tới Ghẽ nghe người tránh Trước gáo dừa va vào bức tầng đá rơi xuống nền nhà Lão phụ thị họ trăn chẳng buồn quát mắng Miệng lão độc khẩu quyết gần như ngay lập tức không phải một mà tới cả trăm con rắn lao tới bò lên người trần thị. Có con chui tọt vào họng khiến thị nôn mửa, gào thét đêm dậy. Bỏ mặt kẻ tù nhân của mình vật vã trong căn phòng đầy rắn, lão chậm rãi đi xuống căn phòng ưa thích của mình. Đám chìm trong đám cổ vật chán chê, lão độc khẩu quyết gọi đàn rắn về. Lần này con mụ ghê gớm đó Sẽ phải nhịn đói Và uống nước tiểu của mình Sau bốn ngày nữa Lão sẽ quay lại Lúc đó một sở thị tác dụng Của loại thuốc đã pha vào gáo rửa khi nãy Dù một ngày có tháo nước xuống giếng bao lần Lão biết bí mật luôn được giữ kín Bởi ngoài sân của gian hậu điện Chẳng người lai vãng Chưa kể lão còn nuôi hai con tróng dữ Chúng ngồi canh khóm trúc gần con cốc bằng đá đứng phai vầy chiếc quạt lông như một cao nhân đắc đạo. Lão đợi giếng nước đầy tên ngấn cũ, lên thả vài bông hoa sen xuống, tiện tay cho luôn con chảo chuộc tung tăng. Như vậy, ngọc tỉnh của ngọc hoàng điện sinh động đến không ngờ. Mặc áo choàng màu đen có theo hình lưỡi nghi, cộng thêm bộ dâu dài cùng chiếc quạt lông. Lão thấy mình khác nào thái thượng lão quân, ăn đứt bọn đạo sĩ vắc phướn đi xong, nhìn thập phần nhếch nhác Duy có điều Thái Thượng lão Quân luyện linh đơn thần dược, còn lão sẽ biến con mụ trần thị thành nửa người nửa ngợp, nửa đời ươi giữ ống, nửa hồn ma vất vườn. Sống lưu đầy trên mạng ngược bao năm, lão từng gặp một con đời ươi cái bế con đi lang thang dọc truyền núi. Giờ lão sẽ nuôi một con đời ươi để sai khiến và thuần phục. Bước vào gian chính điện, mùi hương trầm phàng phất khiến lão dễ chịu. Bao năm sống nơi rừng rú, Lão từng lấy nhựa trám chuyển về xuôi để người ta làm hương bởi vậy lão thấy vận mình còn may khi được sống và quay về thành Đông Kinh. Đúng giờ ngọ khi anh nắng trói trang giỏi xuống khoảng sân trước ngọc hoàng điện hàng cao chắc có chút gió đung đưa còn cho đúng nằm thè lưỡi gần bụi dưới. Lão thập thêm nén hương chuẩn bị về phủ dùng bữa. Bất ngờ từ chiếc bên ngoài có vị khách bưng mâm lễ bước vào. Trên chiếc mâm gỗ có đầy lồng bàn sơn son cẩn thận chứng tỏ đây là lễ lớn vì thế lão quan thai ngồi vào vị trí quen thuộc, không đặt mâm lễ xuống trước bàn kê trước ban thờ, vị khách đặt luôn trước mặt thầy phù thủy họ trần, sau đó mở lồng bàn. ngay lập tức một mùi tanh nồng hôi thối bốc lên, bởi trên mâm có hàng chục con rắn bị đập chết lâu ngày. trong lúc lão thầy phù thủy mím môi nín thở, vị khách bỏ chiếc nón đội đầu rồi dần giọng nói: tài hà được gặp lại trần Tiên sinh cũng bởi chữ duyên. Hoàng gia ngõ hẹp gặp nhau lướt nhìn thanh kiếm trên tay chàng thanh niên Lão Trần Hiểu hôm nay là ngày xấu Khi bỏ thuốc mê vào chén rượu Lão tưởng đưa con rơi cổ đại đô đốc Nhận thoi vàng rồi cam tâm sống tiếp Ai ngờ hắn truy cùng diệt tận Với kẻ thất phu Nếu dùng đao kiếm cầm chắc phần thua Chứ kể kẻ đang ngồi trước mặt Mới ngoài 20 nên khỏe hơn rất nhiều đại long bàn vào mâm gỗ Lão rất trả mời khách rồi giải thích Mà việc điều có thể thương lượng Tốt nhất hãy bỏ kiếm xuống. Tiếng con chó ngoài sân rú lên một cách thảm thiết. Lão Trần quay ra nhìn, thấy cổ nó súng máu. Hóa ra chén trà từ trên tay đứa con rơi của đại đô đốc trong nhánh mắt biến thành thứ vũ khí lợi hại khi bay ra ngoài sân và cắm vào cổ con chó. Cổ nhân đã nói, Máng chó ngó chủ nhà, bằng việc dằn mặt như này chứng tỏ hắn quyết đòi lại những gì đã mất. Lão Trần hắng giọng nói, Vậy cậu muốn gì? cả phiên trần tiên sinh trả lại những gì từng lấy khỏi gian mặt thất sợ tiên sinh già rồi mau quên tại hạ xin liệt kê tạm những món đồ năm xưa đại đô đốc có ghi chép rồi giao lại Trong tờ giấy có ghi rõ bao nhiêu hòm vàng hòm bạc pho tượng phật quan ân bằng ngọc cùng những pho tượng đúc bằng vàng đào hậu quan sát nét mặt của lão thầy phù thủy có lẽ còn cáo giả chẳng ngờ ngoài việc giao lại con rắn đúc bằng vàng cùng câu khẩu quyết Đại đô đốc còn đưa cho u của cậu mảnh giấy để kê chi tiết khối tài sản có trong bờ thất Khi nói nhận chén trà sen từ tay lão, cậu dùng mình nhớ lại chén rượu có pha thuốc mê. Tràng ngay ngu dại lần thứ hai, cậu đã bóp vỡ chén trà rồi ném mạnh về phía con chó. Chính những mảnh vỡ xé gió lao đi, nó gầm ngay vào cổ khiến con chó chẳng còn cơ hội sống. Nhờ sự giúp sức của ông chủ đinh viễn, chưa đầy hai tháng sau, đào hậu đã có mặt tại ngọc hoàng điện. Tràng vội kiếm sông vào cậu dành cả tuần để quan sát và thăm dò đường đi lối lại, khi đã tính kỹ đường tiến và lùi, cậu chọn ngày hôm nay để mặt đối mặt, giờ dĩ không đến sớm hơn hay muộn quá, Bây giờ ngọ khí dương cực thịnh, đám âm binh và hồn ma bất vượng đương nhiên chẳng dám nghe trung thỉnh của lão phù thủy xuất đầu lộ diện. Khi muốn đối đầu với lão phù thủy, đạo hậu khiến lão đó tránh ra ban thờ cùng các đồ tế khí, đó là thứ vũ khí lợi hại của lão ta. Nó như thanh kiếm cậu đang cầm trên tay. Bốn mắt nhìn nhau, những quân bài đã lật Giờ kẻ có tiền, không hẳn là kẻ mạnh Bởi thanh kiếm sẽ phân xử đúng sai Hơn là đến cửa quan Trong lúc đại lá phù thủy trả lời Đào hậu đoán những pho tượng vẫn còn Dương mấy hòm vàng bạc Chắc hao hụt khá nhiều Chẳng phải dân buôn bán Cậu ngắm Ngọc Hoàng Điện cùng phù thờ phía sau Theo ước tính lão phù thủy họ trần chi vào đó Không hề ít Thói đời, vàng không phải của mình thì cần chén rượu thuốc mê có được, Lão Trần vung tiền mua đất dây điện và dựng phủ rồi ăn hưởng chút của cải từ trên trời rơi xuống từ dưới đất hiện ra. Trong gian chính điện, mùi hương trầm không át nổi mùi hôi thối tanh nồng bốc lên từ chiếc mâm gỗ được những con rắn chết được đậy lồng bàn. Vốn dĩ năm đó nào hậu đọc khẩu quyết để sai khiến đàn rắn, ai ngờ bị lão phù thủy cướp trắng. Hôm nay, bằng cách bưng mâm đầy xác rắn chết vào điện, cậu lấy độc trị độc và nhắc mình phải cảnh giác nửa canh giờ trôi qua vừa thấy lão trần chạm tay vào chiếc chuông đồng đạo hậu vung kiếm không lời cảnh báo móng vột ra thành tia còn một ngón tay rụng xuống đưa lễ kiếm chạm vào áo lễ của lão phù thủy để lao đạo hậu gằn giọng nói tiên sinh chạm vào bất kể thứ gì tại hạ sẽ chém cột tay dùng miếng vải quấn chặt vết thương liếc nhìn ngón tay bị chém rụng của mình Lão Trần thoáng dùng mình Chỉ cần nhìn sắc mặt của kẻ đang cầm kiếm Lão biết sát khí ngút trời Như vậy không trả lại những món bảo vật E rằng hôm nay khó bảo toàn tính mạng Sau một hồi so kẻ Lão thuyết phục được gã thanh niên Nhận một hòm vàng Hai hòm bạc cùng bốn bức tượng chim thành Đúc bằng vàng Riêng bức tượng Phật quan âm bằng Ngọc Lão giữ lại để thờ cho phải đạo Ngẫm khi xưa Vì bức tượng Phật quan âm Khiến người cha chưa từng gặp mặt phải chết thảm chưa kể ông chủ Đinh Viễn đã dặn lọc bất tận hưởng đào hậu miễn cưỡng chấp nhận phương án đó để không mạo phạm đến thần linh lão trần xin được làm lễ trước khi trao đại cầm thanh kiếm trên tay đào hậu suy nghĩ rồi tính nhanh nếu lão định giờ trò thanh kiếm trên tay sẽ như cơn gió thoảng khiến lão đầu một nơi thân một nẻo buổi lễ kéo dài từ cuối giờ ngọ đến đầu giờ dậu thì kết thúc Một ông lão đánh xe bò được gọi đến. Đích thân đảo hậu mở hòm vàng và hòm bà kiểm tra trước khi cho khiêng lên xe. Riêng với bốn pho tượng đúc bằng vàng, anh dùng thanh gươm gõ thử vì sợ đồ giả. Nhận thấy những gì trong danh mật thất đã chất đủ lên xe bò, kể cả hai giá đèn được làm bằng đồng đen. đào hậu ngắm ngôi điện thờ mang tên Ngọc Hoàng rồi nói. Trần Thiên Sinh cho thầy hạ xin lại con rắn và ngậm ngọc. Nhận lại món đồ quý hiếm, đào hậu nhớ đến giây phút mình lắc con rắn và đọc khẩu quyết. Đó là lần đầu tiên cậu biết đến sức mạnh của những thầy phù thủy. Tuy nhiên sức mạnh đó sẽ chỉ lừa được đám dân đen. Cậu tin vào kiếm pháp của mình đủ sức trị bọn chúng. Bằng việc chém dụng một ngón tay, chiều nay lão phù thủy họ Trần chẳng dám dở cho ma quỷ. Cho con rắn vàng vào túi cói, đào hậu cũng tra kiếm vào vỏ. Cậu nhắc nhẹ, Tài hạ và Trần tiên sinh chẳng ai nợ ai. Xin bái Mời cậu lại nhà Trời nhá nhem tối Nhìn theo cố xe bò trở đầy vàng bạc châu bóng rời đi Vì trù nhân của Ngọc Hoàng điện khẽ thở dài Chưa có hột cơm vào bụng Lá trần quay về phủ dùng bữa Trong lúc đó Chú bé tiểu đồng vội đi vào nàng Để gọi cụ Lan Bình tới băng bó vết thương Quả thực kiếm trong tay kẻ võ biển quá lợi hại Lão ớn lạnh khi nghĩ lại Thời điểm ngón tay vừa chạm phải chiếc chuông Bất ngờ ngón tay đã rụng xuống, còn máu phụt ra khiến lão đau và tróng vắng. Hành nghề phù thủy bao năm, sống trên mạng ngược, tiếp xúc với nhiều loại người. Chẳng ngờ hôm nay gặp tên võ biển, không có một chữ lễ trong đầu. Lý giải cho việc này, lão chép miệng, coi như đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Thằng con rơi của đại đô đốc cũng là dạng hồn ma bất vượng, lão chẳng tem chấp. Đỡ bát thuốc vừa sắc, Lão Trần vừa thổi vừa uống từ ngụm nhỏ Vết thương ở tay được bọc thuốc không còn đau nhất Uống trục tan thuốc là ổn Nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực Lão tự hỏi Con đời ươi tức Trần Thị sẽ trụ được bao lâu Có lẽ cần tăng khẩu phần ăn Để Thị không chết sớm Tay quản ra từ ngoài bước vào thẻ thọt Bẩm tiên sinh Co sùng đại hiệp đợi bên ngoài Thấy tay quản gia tân bốc quá đà Khi gọi Lão Sùng Một kẻ đâm tuê chém mướn Là đại hiệp Lão Trần khẽ nhếch mép tỏ về khinh bỉ Nhưng đang cần một kẻ đau kiếm Nên những chuyện khác đành thề tất chẳng muốn đón tiếp Lão Sùng trong phủ Lão nhắc tay quản gia pha trà Rồi bưng sang Ngọc Hoàng Điện Tậm chí để không làm ô uế cửa thánh Lão tiếp khách ngay ở hiên Của gian chính điện Nơi con chó bị ném chết hồi trưa Với Lão Sùng là kẻ ăn sóng nói gió, Lão Trần Trọng mất công dài dòng văn tử, bởi nói nhiều thì tổ phí lời. Còn đầu óc đặc như bí của Lão đó, chắc gì đã hiểu được. Xong tuần trà thứ nhất, Lão hắng giọng nói. Năm xưa cũng trốn với Trần Thị còn một ca nương là Đào Thị. Ta muốn ông hãy cho người của mình dò tìm sớm. Vậy Trần Tiên Sinh muốn trẻ hạ bắt mang về đây, hay là... Thì đó có một thằng con trai võ nghệ cao cường. Nhắc người của ông hết cẩn thận, tạm thời để nguyên mạng chó của thằng con trai, bắt con mẹ trước. Mọi việc sẽ như lời trần tiên sinh. Cả ngày ngược xuôi buôn bắn, lúc về nhà thấy không còn sớm, đào thị vội vo nhạo rồi chuẩn bị bữa tối. Gặp những ngày mưa gió nên củi ướt, cô thấy lửa thì ít còn khói canh mắt. Mấy hôm nay đi chợ, thấy có người gọi mình bằng bà, tự dưng cô chạnh lòng, vì cái tuổi nó đuổi cái xuân. Dẫu ông xã quan nhờ bà mối ướm hỏi để giúp cô về làm thiếp. Ngày con trai còn bé, cô chẳng nỡ đi bước nữa vì không có nơi gửi con. Nếu mang theo về nhà chồng, khéo hai mẹ con ăn cơm chan nước mắt. Bây giờ đào hậu đất trưởng thành, việc nhận lời làm thiếp lại càng không hợp nhẽ. Bởi cô chấp nhận khép lòng mình để đón nhận con dâu và chăm cháu nội trong ngày mai bữa tối chẳng nhiều nhận gì ngoài nêu cơm có quả cà pháo cùng bát canh cua nhưng tìm chiếc mâm gỗ cùng lòng bàn không thấy đạo thị đành bưng từng thứ một lên nhà khi đã chấp nhận hết thời xuân sắc chữ bà thay chữ cô là điều hiển nhiên nhiều lúc cô nghe chẳng quen tay trong lúc đợi con trai về dùng cơm Đạo thị nhớ lại hồi sáng gặp các chàng trai thư sinh vác ống quyền đến nhà cụ đồ gần đó. Thoáng buồn vì đầu hậu chỉ đam mê võ nghệ, quyền cước bỏ qua sự học. Cô ngẫm thấy đó là sự sai lầm. Làm ca nương từ lúc tuổi thập tam, từng vào ra các phủ quan lớn đầu chiều ca hát. Cô nhận thấy một vài vị khai quốc công thần xuất thân võ tướng giúp Thái tổ Hoàng đế giành được Giang Sơn đều không biết chữ. Do quen chém giết chẳng có học Những bậc thánh nhân Lúc quyền cao chức trọng Họ đã trở thành lộng thần chuyên quyền Cách chết là điều báo trước Như tể tướng Lê Sát trong người đừng ngẫm đến ta Cô chẳng muốn con trai lập công bằng thanh kiếm Sau này rồi lại đi vào Vết xe đổ của tiền nhân Tiếng xe mòn lọc cọc Rồi dừng lại ngoài cổng Đạo thị ngạc nhiên thấy con trai Xách kiếm nhảy từ trên xe xuống Với vẻ mặt tươi tỉnh Những hòm gỗ nặng được khiêng vào Kèm theo đó là những bức tượng Dù đã bọc trong những vỏ bao đay Ánh vàng lấp lánh vẫn hiện rõ Trả tiền công trông lão đánh xe bỏ Đào hậu đợi người và xe đi khuất liền đóng cổng rồi quát con chó ra nằm canh Không vội ăn cơm Cậu thảm anh khép cửa Sau đó mở những hòm gỗ chất đầy vàng và bạc Đồng thời bỏ những bao tải Để các pho tượng vàng tỏa sáng giữa ánh đèn dầu vạc Từng vào phủ của những vị quan đầu chiều Những nhà quyền thế để hát Từng chứng kiến sự giàu sang phú quý của họ Nhưng đây là lần đầu tiên Đạo Thị chứng kiến nhiều vàng bạc đến vậy Đôi tay chạm vào những thòi vàng thỏi bạc Tất cả đều như mới Từ sườn đúc chuyển tới vậy Chẳng cần biết vàng bạc này Của Chiêm Thành hay Đại Việt Nhưng chúng nằm yên trong gian mật thất mấy chục năm Sau đó bị lão phù thủy họ trần dùng mưu cướp đi Giờ lại ở trong ngôi nhà Tranh vách đất Khác nào châu về hợp phố Cầm tay vàng trên có khắc chìm Những dòng chữ như run bò Đạo thị thàng thốt hỏi con trai, con đã chém chết lão thầy phù thủy họ Trần để cướp lại số vàng. Lão y vẫn sống nhanh, chỉ là con đòi chia phần, trừ số vàng đã chi ra xây điện thờ, Lão y phải trả lại hết, không thiếu một thôi. Để chứng minh trên lời mình nói, đạo hậu móc trong túi ra con rắn vàng ngậm biên ngọc, bà vật do đại đô đốc trao lại cho u của cầu trước lúc thọ nạn. Cầu khen lão phù thủy họ Trần là người hiểu lễ phải, Do vậy thanh kiếm mang đi chưa từng rút khỏi vỏ Đương nhiên Việc chăm đứt ngón tay của lão đó Cậu xấu nhẹp Nhớ đến lời của ông chủ Đinh Viễn Hay nói Lộc bất tận hưởng đào hậu nhớ đến dự định Nung nấu bấy lâu Cậu sẽ dành một hòm vàng Để phát tâm công đức Dừng lại ngôi chùa mấy Thuê thợ về dựng tòa bào tháp bằng đá Sau đó rước di cốt của sư cụ vào Ân tình sư cụ Chẳng thể nói vài câu là hết Chỉ có thể dựng chùa Nhằm bày tỏ tấm lòng Ở vùng kè lù này Bà con đều là những người chân trị hạt bột Nhờ vậy hai u con sống yên ổn bấy lâu Dẫu ông xã quan Có tình ý với u đạo hậu vẫn lờ đi Vì muốn chuyện người lớn Để người lớn giải quyết Với cậu trước tuổi tam thập nhi lập Sẽ dựng nhà rồi yên bề ra thất Làm vừa đẹp Hai u con ăn tối Cảnh những hòm vàng bạc Dù bức cơm đạm bạc nhưng niềm vui như vỡ hòa Không muốn U phải bận tâm về chuyện trộm cắp, đào hậu bê những hòm vàng hòm bạc nhét xuống gầm phàn. Riêng bốn pho tượng quý đúc bằng vàng, cậu bó dâm ném lên gác bếp, nơi có chiếc mặt người bằng ngọc quý to như cây mâm gỗ. Nhân tiện thấy U nhắc đến cái mâm của nhà, đào hậu hứa sẽ sắm luôn trước mâm đồng cho sang. Dù sao mâm gỗ đã xuất sẻo nên cậu mang dùng vào việc khác. Còn việc dùng mâm của nhà đựng đàn rắn chết thối Cậu quyết không kể Cất xong chỗ vàng bạc Thay vì múa kiếm như mọi lần Đào hậu đi ngủ sớm Vì sáng mai cậu sẽ cùng ông chủ đinh viễn vào sứ thanh có việc Chính nhờ có một tay kiếm đi theo bảo vệ Ông chủ chẳng còn ngại gặp đám lục lâm thảo khấu Còn nếu gặp quan binh Đưa dăm quan tiền hay nén bạc là mọi việc hanh thông Nửa đêm bỗng nhiên ngôi nhà bốc cháy đào hậu đạp cờ chạy ra giếng để múc nước dập lửa Nhưng cậu vội chạy vào Bởi bên ngoài có đám cung thủ phục sẵn chúng dương cung nhắm bắn Không còn nhiều thời gian suy nghĩ đào hậu chạy vào buồng hét to Để u của cậu cùng chạy ra vườn bằng lối bếp Hai u con xuống bếp Khi ra nhà đá gặp gió đã cháy rừng rực Sáng cả góc làng đào hậu tút kiếm khỏi vỏ Cậu hé cửa bếp không tới ai lên chạy ra sau vườn Người tính chẳng bằng rời tính Đám cung phụ phục ở phía trước chỉ là nghi binh, bởi lúc đào hậu chạy ra giữa vườn, cầu sữa người bởi hàng trăm ngọn đuốc được thắp sáng, Thanh kiếm cầm trên tay chưa kịp vung, một tấm lưới đã được tung ra, rồi chụp xuống khiến đào hậu thúc thủ. Một tiếng cười ghê giợn cất lên. Đào hậu thấy lão thầy phù thủy họ trần cưỡi trên lưng con ngựa bạch, tài lão phe phải chiếc quạt lông rồi cất tiếng hỏi. <cười> lâu ngày không gặp chẳng hay đào công tử có khỏe không? Khói mù mịt khiến đào hậu ho sặc sụa, còn nước mắt chảy giàn rủa. Lúc mở được mắt ra, cậu thấy mình bị quấn chặt Bởi chiếc võng đây, do một đầu võng bị đứt Ngẫm ra giấc mơ nhiều khi giống thật, chẳng phải chiếc võng đây ấn vào tấm lưới trục lên người, còn lừa trái nhà kỳ thực, khói bếp do củi ướt lên sọc lên chỗ cậu đang nằm. Ngồi một lúc cho bình tâm, Đạo hậu thấy giấc mơ thật đến mức cậu tưởng mình đã xa vào tay của lão thầy phù thủy họ Trần. Kiểm tra thấy chỗ vàng bạc còn nguyên, cậu quyết định sau chuyến đi vào xứ thanh, lúc quay về sẽ dựng nhà rồi cưới vợ. Vàng bạc để lâu trong nhà khéo đêm dài lắm mộng, đôi khi chỉ một kẻ cha vơ chú váo vào đâm đơn tố cáo, nhà nghèo mà có lắm bạc vàng, vậy là tình ngay lý gian. Hiện nay ông xã quan không thuyết phục được u của cậu làm thiếp liền đánh tiếng muốn kết tình thông ra. Kể ra bỏ vài chục nén bạc cưới được cô vợ mỏng mày hay hạt cũng thú vị. Đó là nghĩ vậy. Con gái ông ý dù cùng nàng, cậu chưa từng giáp mặt. Không uống rượu nhưng đầu óc váng vất, đạo hậu cho rằng mình nằm võng đung đưa nên bị chóng mặt. Dục u dừng việc kho cá đi ngủ, lên trống tre nằm rồi nhắm mắt lại. Cậu chẳng muốn cơn nát mộng khi nãy quay lại. Ngắm lại hồi trưa, đạo hậu yên tâm vì mình chẳng uống một hớp nước. Nhờ vậy, lão thầy phù thủy họ Trần không thể bày trò yêu ma. Chưa kể khi gặp mặt và thời gian chính ngọ, lão ta xót ruột cũng đành chịu, vì đâu sẽ khiến được âm binh Nằm ngủ một mạch, đến khi ánh nắng dọi vào mặt, con gà trống vỗ cánh đậu trên cành cây dướn cổ báo hiệu một ngày mới. Đạo hậu nhét kiếm vào đòn tre rồi già bước tới nhà ông chủ. Chuyến đi sứ thanh hôm nay, nếu nhanh phải mất chục ngày mới về, khi đó là ngày mùng một. Cậu sẽ biển lễ sang chùa Nói chuyện với sư trụ trì Về việc phát tâm công đức Rồi kẻ lùi từ sớm Đào hậu đi tắt qua bờ ruộng Sau đó cậu ngồi thuyền của ông lão Đánh cá quen biết để xuôi dòng sông Tôn Địch Ngày trước cứu mạng ông Đinh Viễn Cậu chẳng ngờ đó là một người Kinh bang tế thế Nhìn về ngoài chẳng đánh giá được Nhưng xem cùng cách Cũng là hàng phú gia địch quốc Ở thành Đông Kinh Chẳng phải muốn giàu là đi buôn Sự đời đâu có đơn giản như vậy, chưa kể tơ lụa vốn dành cho những bậc quyền quý, đám dân nên sờ tay vào thôi đã run bắn người. Theo như cầu được biết, bên họ ngoại của ông Đinh Viễn có quen biết trốn hậu công, bởi vậy trên từ quý phi cho đến công nữ, ít nhiều đều dùng tơ lụa hiệu ong vàng. Gọi là ong vàng cho dễ nhớ, bởi trên mỗi xúc lụa ông Đinh Viễn sai người thêm một con ong vàng nhỏ xíu để nhận biết có lần vào thư phòng của ông chủ, đào hậu đã mục sở thị một con ong bằng ngọc quý màu vàng ấm và to bằng quả mít non. riêng đôi cánh ong được thợ lành nghề dùng vàng dát mỏng như tơ với nhiều họa tiết tinh xảo. cảm giác nếu có gió thổi vào, đôi cánh sẽ chuyển động như ong thật ngoài đời. ngày bé từng đi đốt tổ ong lấy mật, đạo hậu phải trầm trồ vì con ong vàng giống thật đến không ngờ. còn ông đinh viễn giải thích ngắn gọn, nó là con ong chúa. Đúng với cầu Nhất cận thể, nhị cận giang, tam cận độ Ngôi nhà bề thế của ông Đinh Viễn Hội tụ đủ yếu tố đó Thuyền đi dọc sông Tôn Lịch Cập vào bờ đá Bước thêm một quãng ngắn đã tới cổng Còn chợ cách đó không xa Chẳng phải chợ làng, chỉ bán lúc sớm hôm Đây là chợ mua bán sản vật Từ mạn ngược truyền về Sát ngay với ngôi nhà Là con đường rộng Còn như các con đường đất lầy lội vốn thấy Con đường này giúp cho những xe ngựa Chở hàng tiện việc lưu thông Bà cụ xe đã đổ ngay trong sân Những con ngựa đang được thả Trong vườn cho ăn cỏ Đào hậu đầy cổng bước vào Sau đó đi dọc hoa viên tới phòng khách Cậu thoáng ngập ngừng Bởi đinh tiểu thư đang chuyên trà Còn ông chủ chưa thấy đâu Dù là nhân cứu mạng Thân phận chủ tớ luôn rạch ròi. Cậu chẳng dám ngồi thấp nói cao Hoặc tơ tưởng đến đinh tiểu thư Trang giám tự tiện vào trong phòng, Đào Hậu đi dọc hết nhà và ngắm những cột lim đen bóng trên bề đá chạm khắc hoa sen. Cậu thầm nghĩ, chắc cùng vua phải to hơn chục lần như vậy. Còn cột lim cỡ một người ôm không xuể, những kẻ ăn người ở đi lại không có tiếng động. Nhìn đều bộ khép nép của họ, cậu cặc lưỡi, vì nếu ở vị trí đó chắc cậu không chịu được. Dù làm cấm lính thưởng Tuy nhiên, vốn con nhà võ, cậu xác định chỉ vác kiếm, đi áp tài hàng. Khác hàn thân phận kẻ ăn người ở nơi đây. Đang bài suy nghĩ, bất ngờ lúc quay lại, đào hậu thấy đinh tiểu thư xuất hiện. Cô nhẹ nhàng nói. Phụ thân của muội đang đợi huynh. Đáng nhẽ việc này của gia nhân hoặc quản gia đinh tiến. Thấy đinh tiểu thư ra mời, khiến đào hậu lướng cuống. Đạt vội thanh tre có dấu kiếm ở ngoài cửa cậu ra bước tới phòng khách rộng nơi ông Đinh Viễn đang ngồi thường trà. Dù sáng nay phải vào sứ thanh, nhưng ông chẳng hề vội vã. Điều này khiến đào hậu ngạc nhiên, thậm chí còn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế đối diện. Trong phòng khách hôm nay, đào hậu nhận thấy chẳng có người hầu như mỏi bận. Có thể ông chủ dặn họ không làm phiền. Không hề giống một người chuẩn bị đi xa, ông Đinh Viễn thường trà ngắm hoa mặc bên ngoài trời nắng chói chang đến tận bây giờ, đào hậu vẫn tự hỏi tại sao người tính toán trước sau kỹ càng như ông chủ bỗng dưng ôm túi vàng đi đường tắt khiến chút nữ bị đoạt mạng quả thực nếu không có việc đánh cướp hôm đó, cậu làm sao có được một việc làm tốt chưa kể còn tìm ra được nơi hẳn náu của lão thầy phù thủy họ Trần chắc cảm cái ơn cứu mạng dù chỉ một khoản tiền không nhỏ thuê người đi tìm, cậu không thê ông nhắc đến chuyện đó khi gặp ông chủ biết cách cư xử, đương nhiên cậu sẽ dốc lòng vì công việc. tạm thời toàn tâm đi chuyến này, sau đó cậu sẽ lựa lời để xin nghỉ một thời gian để xây nhà. trong suy nghĩ của mình, cậu thấy khi đã lắm bạc nhiều vàng, lấy được tư lão phụ thuê họ Trần, việc làm thuê cho nhà họ Đinh sẽ chấm dứt. nếu phải rời đi, cậu chẳng hề luyến tiếc vì vừa làm có thời gian ngắn. hiếm nỗi không được ngắm trộm Đinh tiểu thư, kệ cũng buồn. đời con gái bưng một nong tơ vàng ngắm, loại hay dùng dệt nhiễu đặt lên bàn, ông Đinh Viễn cho biết: "Lần này do bẩn tiếp khách nên sẽ không vào sứ thành, việc giao dịch mua bán do đinh quản gia đảm trách, đích đến sẽ là làng Hồng thuộc tổng Thiệu Hóa." Biết đào hậu không dành về tơ lụa và nhiễu lại chưa từng đi xa, ông giải thích: "Ngày xưa, khi tái tổ hoàng đế chưa dành được giang sơn, ngài từng bị giặc Ngô truy đuổi, trong phút lâm nguy ngài đã chạy tới làng hồng và được dân làng mang những tấm nhiễu ra phủ kín người để che giấu nhờ vậy mới thoát nạn rót chén trà cho đào hậu ông nói tiếp sau này khi lên ngôi thái tổ hoàng đế đã ban cho làng tên mới là hồng đô và miễn thuế trong nhiều năm trao cho đào hậu một lệnh bài bằng đồng có đúc nổi con nòng ông căn dặn Chỉ cần đưa lệnh bài này, các nhà chồng dâu nuôi tầm và ươm tơ ở thiệu hóa sẽ đóng hàng theo yêu cầu. Thật ra việc này của Đinh Tiến, ông sợ khi về tới quê nhà vị quản gia mày vui thú rượu chè làm lỡ việc lớn. Dù căn dặn kỹ, ông vẫn nhắc tiếp Đúng giờ thìn ngày 26, cậu phải quay về, nếu thiếu người nào cũng không đợi. Bà mong chủ vậy còn Đinh quản ra. Cậu nhớ đúng giờ thìn là được rồi đoàn xe ngựa đi theo con đường thiên lý tới xứ thành Đây là đất thang mộc của triều đình, nơi thái tổ hoàng đế vất cờ khởi nghĩa chống lại giặc minh xâm lược. Nhưng dân gian thích gọi là giặc ngô. Quá quen với cung đường, nhưng ba cỗ xe ngựa dừng lại ở một nhà người quen, sau đó tất cả xuống thuyền theo dòng sông Chu, tới Tổng Thiệu Hóa. Đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của Đinh Tiến. Xét về thân Phật, Đinh Tiến gọi ông chủ Đinh Viễn là ông trẻ, nhưng cũng thuộc họ xa vì chi ngành cành dễ quá dài. Ông Đinh Viễn năm xưa nể tình một giọt máu đào hơn ao nước lã, do vậy đã cất nhắc Đinh Tiến làm quản gia. Dù thực tài chẳng có, sợ dĩ hôm nay, ông giao Đinh Tiến thay mình đi giao dịch, bởi quay về quê, đương nhiên, người cháu sẽ lo được việc, chưa kể đây cũng là dịp cho anh ta về thăm nhà. Không phải lo giao dịch, đào hậu vác kiếm đi sau Đinh Tiến, chủ yếu canh chừng số bạc dùng để mua tơ và nhiễu. Ngắm nương dâu bạc ngàn, Tự dưng cậu muốn lấy vợ rồi sắm khung cửi. Hai vợ chồng trí thú làm ăn, cộng thêm số tài sản hiện có, cuộc sống mát mặt hơn rất nhiều. Về làng nhưng đinh tiến không phải đi từng nhà. Anh ta sai người pha trà, sau đó mời các trùm xóm tới bàn việc. Theo thông lệ bấy lâu, xóm nào sẽ do bị trùm xóm lo gom đủ tơ và nhiễu. Chất lượng sẽ quyết định giá tiền. Việc có vậy nên cứ thế thực hiện. Sau một hồi bàn bạc, các ông trùm xóm hẹn ba ngày sẽ giao đủ hàng. Như vậy từ nay đến lúc đó đạo hậu cùng Đinh Tiến và những người đi theo được an nhàn. Chẳng muốn ngồi đánh chén ở nhà thầy u của Đinh Tiến, đạo hậu tha thần vào các xóm của làng. Cậu muốn một sở thị từng công đoạn từ hái dâu nuôi tầm sau đó làm việc xe tơ rồi dệt lụa. Hóa ra chẳng đơn giản như cậu nghĩ. Từ khi con tầm nhà tơ dưới bàn tay của những cô thôn nữ những người phụ nữ tào tần các tấm lụa là gấm bóc xa, thè, đoạn, lĩnh đũi nhiễu, quế được hình thành, với mỗi loại lại có cách dệt và sử dụng khác nhau, khiến cậu chẳng thể nhớ được. Là cả từ nhà nọ sang nhà kia, từ xóm đông qua xóm tây. Đến đâu, đào hậu cũng được mấy mắt trà xanh và nghe các cụ cao niên kể về nghề thầm tang. Hi xưa Đại Việt còn được gọi là giao chỉ, dưới thời sĩ nhiếp làm thái thú có ghi rõ. Tại Yên Định ở Giao Châu có cây bông cao hơn một trượng quá to như chén rượu, da mỏng trong ruột như mối tơ, sắc trắng bạch làm vài được. Hàng năm, sĩ nhiếp đưa về đầm cấm phẩm tới hàng nghìn tấm vài cát bá miệt, đây là khởi đầu của nghề nuôi tằm dệt vải, sau đó là những lụa là gấm vóc. Cụ Trùm xóm Đông là người thường xuyên lên Đông Kinh nên nắm rõ mọi thứ, thậm chí nào họ ở đó từ bé nhưng chẳng hề biết chuyện. Vui chuyện nên cụ kể tiếp. Trên kinh thành chia ra 36 phố phường để các phường thợ tụ hội, như phường thụy trương và nghi tạm chuyên dệt vải lụa, còn phường hàng đào chuyên nhuộm điều. chưa từng ghé tới các phường hội, đào hậu chỉ nhớ một điều: trên bàn làm việc trong thư phòng của ông chủ họ đinh, cậu nhìn thấy có loại vải dệt nhìn đẹp hơn lụa, chúng đựng đựng trong hộp tre có khóa đồng bên ngoài. Theo như ông chủ tiết lộ, hàng năm triều đình đặt nhà họ đinh làm ra những sản phẩm cầu kỳ đó, tất cả dành cho sứ thần đưa sang phương bắc triều cống có một điều đào hậu ngạc nhiên khi trở về nơi chôn nhau kết dỗn vị quản gia đinh tiến như biến thành con người khác anh ta thường xuyên đánh chén và nói chuyện như mình mới là chủ của những xúc lừa có theo con ong vàng giá kẻ không phải bác kiếm về đây canh bạc cậu không hình dung được sự thay đổi như vậy ngay cuối cùng ở lại tổng tiệu hóa đào hậu từ chối tham gia đánh chén cùng đinh tiến bởi cậu không được rời mắt khỏi hai chiếc bồ đựng bạc theo như thỏa thuận ban ngày vì quản gia họ Đinh có trách nhiệm trong non bồ khi trời nhá nhem tối cho đến lúc gà gáy trọng trách đó thuộc đào hậu chính nhờ sự phân công khoa học ban ngày cậu được la cà đó đây nhưng đêm xuống quyết không cho kẻ nào tơ hào dù một nén bạc đúng canh tư giờ xỉu đào hậu dù cố cưỡng lại cơn buồn ngủ nhưng cậu vẫn gà gật còn tay vẫn nắm chắc trôi kiếm Bất ngờ có tiếng bước chân rất nhẹ Dường như đây là người quen Nên lũ chó không gầm ngừ Đào hậu hít một hơi thật sâu Sau đó phi thân lên xà nhà Đợi người khách không mời Cánh cửa bật tung sông bạc trong không phải một Dưới ánh trăng mờ dọi vào Cậu đếm được bốn tên cầm mã tấu Không chỉ cướp bạc Nhìn cách chúng bung mã tấu và chức bồ Được đặt trên giường phủ tranh Đào hậu hiểu chúng muốn giết người Trước khi cướp của Như vậy không phải loại tầm thường Chẳng cho toán cướp thoát, đạo hậu thả người xuống nền nhà Kiếm pháp bao năm Giờ mang ra thực hiện Tuy nhiên nhớ lời sư phụ Vạn bất đắc dĩ mới đoạt mạng kẻ khác Cậu chém vào những chỗ không nguy hiểm Nhằm chưa cho chúng một con đường sống Nhà chát bằng bùn trộn dâm Chỉ sau vài lần sô đẩy đất tung một mảng Nhờ vậy lũ cướp đào thoát ra ngoài Đạo hậu lao theo Cậu muốn bắt sống Để dân làng đưa liên quan xử lý Vừa lao ra ngoài Bất ngờ một tấm lưới chụp vào người như trong giấc mơ Ngay lập tức toán cướp Quay lại vung mã tấu bổ xuống Đã có chút kinh nghiệm Dù thì trong mơ Đầu hậu lan người tránh đòn Đồng thời cắt nhanh một đoạn lưới Cậu đi một đường kiếm nhanh như chớp Không phải một mà là hai bàn tay cầm mã tấu rụng xuống Đám cướp kinh hoàng bỏ chạy Buổi sáng ngày 26 như đã hẹn Các ông chủ xóm cho người chờ tơ và nhiễu đến Không thấy đinh tiến xuất hiện trong khi ông chủ đã giao hẹn đúng giờ thiền xuất phát thấy mọi người nhấp nhổm không yên cái khó lo cái khôn đào hậu lấy tấm lệnh bài bằng đồng có đúc nổi con nong rồi chậm rãi nói đinh quản gia bận việc nhưng tôi sẽ thay mặt huynh ấy trực tiếp thu mua bà con chỉ muốn bán được hàng với giá hời chưa kể khi nhìn thấy lệnh bài đã yên tâm mọi việc sau đó giải quyết nhanh gọn đến không ngờ số bạc mang theo được chi trả hàng do hai gia nhân của ông chủ có kinh nghiệm lo việc kiểm tra khi số bạc gần hết, những sắp hàng đã thu mua đủ. lúc này trời bắt đầu nắng gay gắt. liếc nhìn khoảng sân có nhiều rồi nhặng bu vào. đào hậu đoán chúng người được mùi máu từ những bàn tay bị cậu chém rồi. biết chẳng còn sớm, đào hậu lệnh cho truyền hàng xuống thuyền quay về khu vườn có ba cỗ xe ngựa đang đợi. hàng chất lên xe, kiên nhẫn đợi đến cuối giờ thìn. tuy vậy nhìn dòng sông chu hay con lộ trước mặt, đinh tiến vẫn như bóng chim tam cáng. Tới giờ khởi hành, đào hậu ra lệnh cho ba cỗ xe xuất phát. Cậu chọn ngồi xe cuối để quan sát và canh chừng. Giang Sơn Đại Việt đã sạch bóng quân giặc, đám cướp thời nào chẳng có. Nhưng đoàn xe chạy ban ngày nên không có nhiều hiểm nguy. Điều quan trọng hơn, lần về sứ thanh mua hàng đã thành công. Ông Đinh Viễn nhắc con gái kiểm hàng để vào sổ sách và nhập kho. Còn đào hậu đặt thanh kiếm lên màn rồi thuật lại toàn bộ sự việc kể từ lúc họp các cụ trùm xóm. Cho đến đêm bị toán cướp cầm mã tấu Và truy cùng diệt tận Cầm thanh kiếm trên tay Ông Đinh Viễn rút khỏi bao Và ngắm lưỡi kiếm còn vương vết máu Tra lại kiếm vào vỏ Ông khen đào hậu đã quyết đoán Vào ngày giao nhận hàng Bởi nếu thủ động sẽ lỡ việc Cầm tấm lệnh bài bằng đồng Trao lại cho ông chủ Dù được khen đào hậu khiêm tốn giải thích Vạn bất đắc dĩ hậu bối phải dùng đến nó Khi con gái bước vào gật đầu xác nhận lưu hàng không thiếu, số bạc thừa được nộp lại đủ. Ông Đinh Viễn nheo mắt hỏi, Cậu có biết vì sao Đinh tiến vắng mặt không? Hậu bối đoán, Đinh quản ra quá chén nên không quay về kịp. Rót cho chàng trai trẻ một chén trà, ông Đinh Viễn mỉm cười nói, ha, ha, ha, ha. Một trong những kẻ bị cậu chém lìa tay. Chắc chắn